Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên theo dạ yên tâm, có thể đi xem một chút. Cháu không ấy không có yên lòng như vậy. Không sao cả, bà đi xuống đi. Anh muốn nhanh một chút trang điểm, tuyệt đối phải đẹp trai hơn bình thường 100 lần. Lúc này, chân mày của quản gia nhướng lên cao mà hắng giọng hà lộ ở phòng cuối, bên trái lầu ba. Cháu cũng không có hỏi. Anh giống lên, thiếu chút nữa là quen hoài rồi. Câu trả lời của Bạch An Kỳ hoàn toàn nằm trong dự đoán của lão. Đại thiếu gia ngu ngốc kiêu ngạo, đây là ông nuôi từ bé mà lớn. Hà Lộ, 6 giờ đã rời rừng, đến bệnh viện thăm chị hai của cháu ấy. Hôm nay Hà Lộ được nghỉ, buổi trưa mới có thể quay trở lại. Thân thái sáng láng của đại thiếu gia đột nhiên trở nên ảm đạm. Lão luyện vui không giấu được, trước khi đi còn nhịn không được mà nhấp nhầm một chút. Dù sao thì buổi trưa Hà Lộ cũng sẽ quay trở lại. Ngược lại bộ dáng này của thiếu gia, phải xử lý nhanh một chút. Ở trước mặt một cô gái, như vậy, một chút mạo hiểm đó. Lúc này, lão luyện nhanh chóng mà chạy thật nhanh. Bộ dáng này là bộ dáng như thế nào? Bành ăn kỳ buồn buồn quấy đầu, mới phát hiện cái vật yên tĩnh, đang nhô lên, nhìn chăn bông cao như một cái núi phú sĩ nhỏ. Anh thật là tự hào, cao như vậy không phải ai cũng có được. Nhưng xấu hổ chính là, mới vừa rồi nằm mơ, sợ rằng là rất đơn thuần cái gì cũng không có phát sinh. Anh còn chưa giờ tới tiểu bánh bao trắng nõn, càng không nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu của Hà Lộ cũng không có. vậy thì anh hưng phấn cái gì chứ? Bành An Kỳ buồn rầu bước xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn bữa sáng. thật là vất vả, rốt cuộc cũng tới buổi trưa. đúng rồi, nếu Hà Lộ có thể xin nghỉ, vậy thì anh cũng muốn xin nghỉ. dù sao anh cũng là đại thiếu gia, đại thiếu gia xin nghỉ không cần lý do. vừa nghe nói Hà Lộ đã về, đại thiếu gia an mặt như một con khủng tước. Hoành hoang bước xuống lầu. Hôm nay anh không có ra ngoài. Nhưng tóc lại quá chỉnh chu. Quần áo thì phối hợp tỉ mỉ. Đem cơ mực mạnh mẽ bó sát vào chiếc áo sơ miêm màu giám đậm. Phối hợp với quần trên màu đỏ sẫm, Màu đen dây nịt. Cùng với giày da. Hơn nữa trên cổ tay đeo một đống phụ kiện kim lại. Rõ ràng đang ở trong nhà còn mang kiến trâm. Nhưng mà. Hà lộ chỉ đi theo sâu lưng của lão quản gia luyện. Chuyên tâm nghe sư vụ giàn dò. Mắt nhìn thẳng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 Chỉ cần nghĩ đến mình từng tuổi này Còn đi theo tiếu xa Làm ra cái loại chuyện mất mặt này Thì đại lực liền cảm thấy thật là bất lực mà Nhưng mà Nhìn bộ dáng như đang thưởng thức bức tranh đẹp nhất Của thế giới của tiếu xa hết sức chăm chú mà rình coi hả lộ Làm anh không đành lòng Nói cho tiếu xa biết Tiếu xa đã rơi vào bẫy tỉnh rồi Thân là đại tiếu xa Muốn ở trong biệt thự quậy phá như thế nào cũng được Cộng thêm việc bạch an kỳ